các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hỏi cả Tú Nguyệt chị của cô ấy mà vẫn không thấy mặt mũi của Tú Sưng đâu. Cô lao lên giường trằn trọc mãi lo cho Trình Hải chẳng ngủ được. Trình Phong lững thững bước đi trong đêm tối, trên có một cơn gió lạnh thổi ngang qua người, làm cho anh ta khựng lại. Cơn gió lạnh buốt cả sống lưng, cảm giác như có ai đó vô hình đang theo dõi mình. Trịnh Phong định đi tiếp, Xuân Hoa xuất hiện ngay ở trước mặt. Cậu ấy nhìn đại thiếu gia buồn bã, vẫn chờ cho cậu ấy nói ra một lời xin lỗi. Mọi thù hận trong lòng xét tan biến, Trịnh Phong nhìn chằm chằm Xuân Hoa mãi một lúc mới nói. "Xuân Hoa là cô sáo." Xuân Hoa nhếch mép cười, đại thiếu gia lâu rồi không gặp. Trịnh Phong gật đầu Xuân Hoa nói tiếp, "Cậu không có gì để nói với tôi sao?" Trịnh Phong thở dài cúi gằm mặt lí nhí đáp: "Ta ta xin lỗi." Xuân Hoa nói tiếp: "Nếu không phải vì cậu Trịnh Hải quá tự tế cho người vứt xác của tôi lên và Trịnh phu nhân không đối xử tốt với mẹ tôi, thì cậu nghĩ mình còn mạng ở đây sao?" Trịnh Phong ngước mắt lên khi nghe nói đến tên của em mình, anh ta nhìn Xuân Hoa dò hỏi: "Sao lại là Trịnh Hải? Nó..." Xuân Hoa cười rồi đáp: một kẻ máu lạnh như cậu thì sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là tình thân. Trước khi Xuân Hòa biến mất, cô nói một câu cuối, "Tôi tha thứ cho cậu." Trịnh Phong bước đi lầm lũi, anh ta cảm thấy mình thật đơn độc trong căn nhà này, dù có làm tốt đến mấy thì bản thân mình mãi mãi vẫn thua Trịnh Hải. Anh ta ngẩng mặt lên trời thở dài, nước mắt rơi lạ chã, có lẽ đây là những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Trời ràng sáng một gia nô trong nhà đi xuống bếp để nhóm lửa. Vừa mới đến bên trong giăn phòng bếp, cô ấy giật mình khi thấy đôi chân của một ai đó nằm bất động ở dưới đất, thọ ra ngoài sau trước bàn để rau củ quả. Tà mò cô ấy đi lại, tá hỏa khi thấy một sắc chết nằm ở đó, cơ thể bị phanh thây, lòng phèo bị lôi thòng lòng ra ngoài, quả tim bị ăn dở còn nằm chồng chơi trên ngực cơ mình bị hút khô máu, chỉ còn bộ da khô héo quắt. Quá kinh hãi, cô ta quăng luôn cây dù cầm ở trên tay xuống đất, vừa chảy thục mạng ra ngoài vừa hét lớn. "Phu nhân, phu nhân, có người chết, có người chết." Cả chỉnh gian lại được một phen kinh hãi, dần đù đó chạy ra đến giữa sân thì liền vấp ngã xuống, mặt tái mét chỉ vào trong bếp nói chẳng nên lời. "Ma, ma, xác chết ở trong kia." Mọi người chạy lại sang căn phòng bếp, trình phụ nhân cho người vào kiểm tra quả thực bên trong là xác chết khoảng từ 3 ngày trước. Nó đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Tiểu Mai dè đám đông đi vào, cô sững sốt khi nhận ra đó là nhà hoàn của mình qua vết bớt trên cổ tay của nạn nhân. Tiểu Mai không mang sắc chết đang phân hủy và có phần gây sợ. Với cô Tú Sương không phải là người hầu mà là một người bạn, một người chị em tốt. Cô ôm xác của Tú Sương khóc nấc trước bảo ánh mắt thán phục của mọi người. Tiểu Mai gào lớn, "Tú Sương, tại sao lại thế này, tại sao vậy trời ơi?" Trịnh phu nhân thở dài quay đi, bà ấy nói với bà Lý, "Nhà chúng ta dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, sân hoa còn chưa kịp chôn cất này lại đến Tú Sương." Bà Lý, "Đợi chôn cất Xuân Hoa xong và cho người về quê Tú Sương, gửi cho gia đình cô ấy một ít tiền để họ làm đám tang cho cô ấy. Bà Lý Vân Giả đưa phu nhân về phòng, Trịnh Phong liếc nhìn Tiểu Mai khóc lóc lấy làm thương xót. Từ nhỏ đến giờ đây là cô gái thứ hai mà anh yêu thương, người còn lại là mẹ của mình. Tú Nguyệt còn không mau đưa thiếu phu nhân về phòng. Mãi đến gần trưa Trịnh Hải, Lương Vĩ, A Luân và mấy người đi cùng mấy vệ đến Trịnh ra. Vừa đến nơi thì đã nghe trong nhà có người chết. Lương Vĩ và Trịnh Hải qua xem sắc chết. Những dấu vết trên cơ thể giống với sắc chết thứ ba được tìm thấy ở trong vườn. Anh nghĩ đây là một hung thủ gây ra. Còn hai sắc lần trước thì ai cũng biết đó là Xuân Hoa giết. Mọi người còn đang thắc mắc Xuân Hoa lại hiện thân. Tuy không thấy người nhưng cả Trịnh Hải vẫn đứng vị, đều nghe thấy giọng cô ấy nói bên tai. Nhị thiếu gia Lương Tiên Sinh, cô ấy là do A Big Liên giết và mượn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net